Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn nào con lấy nhỏ to chân tay khẳng khiêu đầu chóng lốc lưa thưa chỉ vài sợi tóc đen sương giọ lồi cả ra ngoài hóc mắt lồi ra mỗi con chỉ cuốn một cái khốu rách chân đi Trần bụng phình to trông xấu xí bẩn hẳn một bóng ngạ quỷ bên đường vườn cổ ra nói Ví hương quyền này chẳng phải ai cũng bắt lấy đâu sợ xích trên tay nó là xích bồ lưu Oán khí sâu dày mà giật tung được xích đó Thì quỷ sẽ tha cho Lúc đó không phải xuống âm ti Mà thành vong mà ngạ quỷ Câu hồn vất vượng nơi trần thế Xin của người bố thí Của người cúng cô hồn hàng giảm tháng 7 Mà sống như chúng ta đây Tột không lướt mắt lửa chừng nhìn Ngạ quỷ kia sợ hãi tan đi ngay Rồi cứ như vậy lại lôi hưng đi Oán niệm của Hưng chẳng lớn Nhưng mà niệm ái lại ra giết Tuy vậy khi sống cô lại bản tính hiền từ, không đủ mạnh mà cứng lại được xích bồ lưu. Hơn nữa cô là một người thiệt lương cũng là Phật tử, lại tin điều lành Phật pháp, hàng tháng hàng năm đều đi chùa cúng bái, dù chẳng có mức cũng tín nhưng mà cũng là người tin theo điều lành. Theo số mệnh thì thọ nhân hình Phật nhẹ nhàng trong vài dáng và trong địa ngục. Chỉ ở lại âm phủ ít lâu cho thần thức linh tổ, rồi trở lại đầu thai làm người. Do đó mà chẳng đáng bị làm ngạ quỷ. Đang bối rối chẳng biết làm sao thì chợt có một bóng quỷ thần khác từ đâu hiện ra, đứng sừng sứng trước mặt tột khốc và hương. Bóng quỷ đó làm âm thanh xung quanh trở nên sáng rực Bóng quỷ đó như sau, thần cao 2 mét, chỉ quấn độc chức khố, tay phải cầm trùy, tay cháy cầm sao chút. Quỷ đó mình người ra trần rất trắng, cơ bóp cuồn cuộn Đầu quỷ đó như là đầu sư tử, lông tóc dựng thua tùa, tùa. Mắt trơn trừng, hai mắt phát ra ánh lửa sáng lạ. Hai cổ tay cổ chân đeo đầy vòng vàng, phát ra thần khí rất mạnh sáng dựng cả cõi dịch âm tối tăm. Thế bóng quỷ thần đó hiện ra các ngạ quỷ liền bay lại xung quanh mà tò mò xem sự lạ. Quỷ đó liền nói với tột khốc. Ta đây là càn thắt bà trên cõi trời đao lợi. Là nhạc thần phục vụ cho thiên đế thích, là thần chứ chẳng phải là ma. Liệu quỷ có nghe tên của ta chưa? Ngay vì có việc mà tới xin vong này về giúp việc cho, chẳng hãy tột khóc có thể nể mặt ta không? Tột khóc chẳng nói năng gì dư chùy lên lao đến vụt một phát. Càn thất bà nhảy lùi lại tránh được đòn đó, rồi bóng có tiếng ngạ quỷ vọng ra. Quỷ tột khóc chẳng biết nói năng gì, chỉ biết việc giải vong ma về âm ti chịu thọ khổ. Ai không cần việc đó thì nó không đụng, ai càng việc đó là nó đánh ngay. Bỗng có một giọng nói êm dịu ngọt ngào Nghe như tiếng suối chảy chim ca Nghe ngân ngà xảy đám văng lên Nhưng mà lời nói ra Tiền lại lạnh lùng và tàn nhẫn Giết tột khóc Hương nhìn lại thì thấy phía sau Quỷ càn thắt bà kia lấp ló một bóng người con gái Tóc dài đen nhánh ngang lưng Mặc y phục trắng trông rất cầu kỳ Nhưng cũng chỉ là mờ ảo không rõ mặt Nhưng lại bỗng thấy Có đến 6 cánh tay Một cánh tay trong số đó cầm sợi xích rất sáng, nối với cổ cần của Càn Thất Bà. Nhưng lại không rõ như là sợi xích đen của quỷ trói cổ của Hương, mà chỉ thấy khi ẩn khi mà. Càn Thất Bà nghe được lời đó thì lập tức không hãn lao tới, hai chùy đập vào nhau nghe rung động cả hư không. Cả quỷ thần đều bị dội về phía sau, hai chùy đều vỡ nát, vong mà ngạ quỷ xung quanh đó bán kính độ chục mét, đều theo rung động đó mà tan biến đi. Con nào con đấy lúc trước tan đi Mà thể hiện kinh sợ ngư ngác Bóng người nữ kia Đã chẳng thấy rõ đâu Quỷ tuột khóc giết đêm một tiếng dài Tức thì gió lốc ẩm ẩm Cắt bay đã chạy mịt mù cả đất trời Đoạn kéo theo mạnh một nhát Xây xích từ cổ của hương vọng tuột ra Hương mất đà đập đầu xuống đất Vỡ mất một khóc Lòi cả mạng sọ trắng Rồi cả đoạn vung quỷ xích Mà lao đến nhạc thần kia Thần chạy không kịp bị xích đó quấn quanh ngang thân Tức thì đưa cánh tay cầm sáo lên miệng giít một hơi dài Một thứ âm thanh chất chú vang lên lạnh cả ốc Thế rồi âm thanh đó vang động thinh không Biến ra muôn ngàn mũi dao sắc bén Mà lao đến tột khốc Tột khốc xiết chặt dây xích Nhạc thần cạn thất bà tan sắc ngay Bốc thành làn khói mờ bay lên Nhưng mà liền đó muôn ngàn mũi dao cùng với gam vào người Quỷ hứ lên một tiếng rời hồn cũng tan đi theo gió lúc này chỉ còn một mình hương đứng bơ vơ ngơ ngác chẳng hiểu điều gì cho nên đi đâu về đâu Trần cô sợ run d dày các bóng vòng mà ngạ quỷ thích quỷ thần tất tan đi thì liền hiện ra nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện